Hắc ám Tây Du hồi thứ 109 Lôi cử thiên nhìn sáu con phong nhân trước mắt đem khí thức tự thân tiến thêm một bước ẩn dấu đi. Sáu con phong nhân cho dù là lôi cử thiên cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể toàn thân trở ra dưới sự vây công của sáu con phong nhân. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hiện tại lôi cử thiên chỉ là một đạo phần thần mà thôi. Sau khi lộ nam tầm mang theo tiểu kiếm rời khỏi, lôi cử thiên thao túng thân thể tôn ngộ không trốn vào dưới mặt đất. Thuận theo cảm giác của khí tức cấp cam thì không kỳ liền đuổi tới. Cuối cùng thông qua nguyên thức liền nhìn thấy một màu hiện tại. Sáu con phòng nhân, trong đó năm con phong nhân chia làm năm cái phương hướng, đem một con phòng nhân vây quanh ở giữa. Nguyên thức của lời cửu thiên chính là thần cấp cho nên thông qua nguyên thức cảm giác được, sự vật và tận mắt nhìn thấy cũng không có gì khác biệt. Phòng nhân không biết nói chuyện nhưng lại có phương thức giao lưu đặc biệt, tựa hồ là thông qua nguyên lực chấn động ở chung quanh để tiến hành cầu thông. Cho nên ở bên trong cảm giác của lôi cửu thiên, xung quanh sáu con phòng nhân, nguyên lực phong thuộc tính toàn bộ đều đang kịch liệt giao động. Mặc dù không thể nào hiểu được nhưng vẫn có thể cảm giác được, ở giữa mấy con phòng nhân này, giao lưu với nhau tự hồ không phải là đang vui sướng. Quả nhiên trong đó một con có hình thể lớn nhất, xung quanh nguyên lực phong thuộc kính dị động là kịch liệt nhất. Sau đó con phòng nhân này đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó một cánh tay của con phòng nhân bị vây khốn ở giữa kia. Không biết bị cái gì chặt đất, bay thẳng đến giữa không chung Cánh tay kia vừa bay lên, bốn con phong nhân còn lại tựa như là chó săn thấy được thịt béo, đồng thời nhảy lên thật cao Trực tiếp mở miệng rộng ra, hướng về phía cánh tay cụt kia mà cắn tới Thế nhưng là con phòng nhân hình thể lớn nhất kia rõ ràng thực lực càng mạnh, tốc độ cũng càng nhanh Sau khi chặt đất cánh tay con phòng nhân ở giữa, thần hình lần nữa lóe lên, tay cụt trên không trung bỗng nhiên biến mất Khi xuất hiện lần nữa đã về lại chỗ cũ, nhưng là sau khi nuốt ăn cánh tay, thì phong nhân hình thể vốn là khổng lồ này tựa hồ lại cao lớn hơn một chút. Bốn con phong nhân kia sau khi hạ xuống nguyên một đám đối với con phong nhân hình thể khổng lồ dương nanh múa vuốt, tựa hồ đang phát tiết bất mãn, thế nhưng lại không có con nào dám động thủ. Giống như phong nhân bị cột tay rốt cùng vẫn e sợ, sợ hãi rụt rè vươn ngón tay chỉ một cái. Phong nhân hình thể khổng lồ nhẹ gật đầu nhưng cũng không có buông thai được con phong nhân cụt tay. Hai tay hợp lại sau đó kéo một cái, con phong nhân kia liền được một cỗ lực lượng chống rỗng, nhìn không thấy cho sẽ rách trở thành hai nữa. Con phong nhân hình thể khổng lồ nhìn cũng không nhìn hướng thẳng đến con phong nhân cụt tay mà chạy tới. Bốn con phong nhân còn lại thì là giống như là con sói đói nhào về phía hai đoạn thi thể của con phong nhân kia. Thậm chí còn có hai con phong nhân vì tranh đoạt một đoạn thi thể mà đánh nhau. Lôi Cửu Thiên cũng không có thừa dịp đám phong nhân này nội chiến mà lựa chọn xuất thủ, mà là từ dưới mặt đất phá lên. Trên mặt đất theo sát lấy con phong nhân hình thể khổng lồ kia đuổi theo. Khi Lôi Cửu Thiên đuổi theo thì nội tâm của Tôn Ngộ Không bởi vì tình cảnh vừa nãy rung động không thôi. Vừa rồi những gì Lôi Cửu Thiên cảm giác được, tất cả đều phản hồi toàn bộ cho Tôn Ngộ Không. Cũng chính vì vậy Tô Ngộ Không hiện tại đối phong nhân xác nhận được mấy chuyện. Đầu tiên là phong nhân cũng không phải là chủng loại phong linh không có chút ý thức nào, chỉ biết giết chóc, không chỉ có trí khôn nhất định thậm chí ở giữa các phong nhân còn có thể giao lưu cầu thông. Hơn nữa giữa các con phong nhân thực lực cũng không đều nhau. Cái con phong nhân cụt tay chết thảm kia thực lực, hẳn chỉ là mới miễn cưỡng đến cửu khai cảnh, chắc là chỉ vừa mới đột phá nhưng bốn con còn lại kia thực lực phải từ cựu khải cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, còn con hình thể khổng lồ nhất nhìn kỹ thậm chí có cựu khải cảnh hậu kỳ. nếu thực sự đánh nhau, một con phong nhân hình thể khổng lồ kia hẳn là có thể dùng hẳn là có thể cùng chí với ba con phong nhân bình thường mà giao đấu bất phân thắng bại. tiếp theo là biết ở giữa phong nhân có thể thôn phệ lẫn nhau, hơn nữa sau khi thôn phệ đối phương thực lực bản thân sẽ gia, gia tăng. Hình thể càng khổng lồ, thực lực cũng liền càng mạnh. Cuối cùng tông Ngộ Khổng xác nhận là đám phong nhân tự hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Còn phong nhân hình thể khổng lồ này đã có manh mối. Hơn nữa nhìn phương hướng con phong nhân này tìm kiếm, hơn phân nửa chính là cán cấp cảm thương khung kỳ kia. Còn phong nhân hình thể khổng lồ kia không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa trí tuệ cũng càng cao. Nó cố ý thôn vệ một cánh tay kích phát bản năng thôn vệ của bốn con phong nhân kia. Lúc gần đi lại cố ý đem nó chém ngang lưng, thế là bốn con phòng nhân liệt sẽ bị bản năng thôn vẽ thúc đẩy, chỉ lo tranh đoạt hai đoạn thi thể kia. Thế là, nó liền có đầy đủ thời gian đi tìm cam kỳ. Nói thật ra đây là lần đầu ta gặp được loại phòng nhân kỳ quái này, cho nên ta không thể nào hiểu được. Vì sao loại phong linh này lại cố chấp với thương khung kỳ như thế? Bọn chúng không phải nhân loại, căn bản là không có cách sử dụng thương khung kỳ. Một câu của lôi cửu thiền liền trực chỉ vấn đề trọng yếu nhất, phong nhân vì sao lại muốn tìm kiếm thương khung kỳ. Vấn đề này hiện tại không có cách nào đạt được đáp án, chỉ có đuổi kịp con phòng nhân kia nhìn xem đến tột cùng nó muốn làm cái gì mới có thể có đáp án. Hơn hai canh giờ sau khi con phong nhân hình thể khổng lồ kia dừng lại, đứng trước một cái cây nấm lớn lục sắc, lôi cửu thiền che giấu khí tức ở cách đó không xa, cũng nhìn thấy cây nấm lớn này. Đồng thời còn nhìn thấy phía trên cây nấm lớn Có một người ngồi ở trên đỉnh Xác thực mà nói là một đứa bé Nếu như tiểu kiếm hoặc là đường cầu ở chỗ này Nhất định có thể nhận ra Hai tử ngồi ở bên trên cây nấm lớn Chính là tiểu thất Phong nhân hình thể khổng lồ ngẩn đầu Nhìn tiểu thất bên trên cây nấm Tiểu thất chậm rãi đứng lên Có thể nhìn thấy tiểu thất sắc mặt bình tĩnh trên thân cũng không có tổn thương gì Cũng cúi đầu nhìn lấy phong nhân phía dưới Nơi này Nơi này vì sao lại có một đứa bé? Mục đích của phong nhân này là đứa bé kia sao? Tô Ngộ Không không hiểu, Lôi Cửu Thiền nhìn lấy tiểu thất có chút không quá xác định hồi đáp. Đứa bé này có vấn đề, tự hồ không phải là người thuần túy, nhưng cũng không phải là phong linh. Không đúng, thân thể của đứa nhỏ này đích thật là nhân loại. Khí tức cũng thế. Đáng chết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mặc dù Lôi Cửu Thiền cũng bị một màn trước mắt khiến cho có chút hồ đồ. Lúc trước hắn cảm ứng được nơi này có khí tức cam kỳ, thế nhưng là thật sự sau khi đến nơi này, khí tức cam kỳ lại triệt để biến mất, ngược lại là xuất hiện một hài tử nhân loại. Nhưng từ phong học cốc thì tuyệt không có khả năng có một hài tử có thể tự mình tới được nơi này. Người chính là kẻ mạnh nhất, thanh âm của tiểu thất cũng rất bình tĩnh, hơn nữa bên trong thanh âm kia tựa hồ còn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phong nhân hình thể khổng lồ vỗ vỗ bộ ngực của mình, sau đó lé lên liền biến mất ngay tại chỗ. Thế nhưng là ngay sau đó chỉ thấy trước mặt tiểu thất quang mang màu cam sáng lên, phong nhân hình thể khổng lồ kia trực tiếp bị bắn ra. Phong nhân hình thể khổng lồ tự hồ không thể tìm được, sau khi rơi xuống đất lần nữa hướng về phía tiểu thất vọt tới. Nhưng kết quả chính là lại một lần nữa bị quang mang màu cam bắn ra. Thấy cảnh này tiểu thất một lần nữa ngồi xuống trên cây nấm, Người không phải kẻ mạnh nhất. Chờ một chút đi, chẳng mấy chốc toàn bộ sẽ tụ tập đến đây. Tiểu thất vừa dứt lời bốn con phòng nhân trước đó đã đồng thời đuổi theo. Hắn là do thôn phệ con phòng nhân kia. Nên bốn con này hình thể đều lớn hơn một chút so với trước đó. Nhìn thấy con phòng nhân hình thể khổng lồ kia vẫn không ngừng vài chạm và quang mang màu cam trước mặt tiểu thất. Bốn con phòng nhân kia lập tức đã hiểu rõ. Cả đám đều đỏ mắt trực tiếp nhào về phía con phòng nhân hình thể khổng lồ. Năm con phòng nhân lập tức liền chém giết cùng nhau, có điều lại cũng không phải là hoàn toàn hỗn chiến. Mặc dù bốn con phong nhân kia cũng sẽ công kích lẫn nhau, nhưng trên cơ bản vẫn là bốn con liên thủ công kích con hình thể lớn nhất kia. Lôi cử thiền cùng Tô Ngộ không cứ như vậy nhìn lấy đám phòng nhân chém giết cũng không có chút ý tứ xuất thủ nào. Mục tiêu của phong nhân là đứa bé kia, có khả năng đứa bé kia chính là cấp cam theo không kỳ hay không? cũng khó trách Tô Ngộ Không sẽ nghĩ như vậy, bản thân hắn chính là từ thạch đầu mà sinh ra, muốn nói cấp cam thanh không kỳ biến thành đứa bé cũng không phải là chuyện gì không thể lý giải. Lão Tổ Thiên lại lập tức phủ nhận, không thể nào, mặc dù nói vạn vật đều có linh, nhưng bản thân cấp cam thanh không kỳ là tuân theo số kiếp của thế giới mà ra đời, dạng chi vật số kiếp này là không thể nào hóa thành nhân hình. Năm đó khi Thời kỳ ta còn ở Đỉnh Phong, từng cùng giao thủ qua với một trong 109 vị thần cấp mạnh nhất bên trong thường chỉ thế giới là Quang Thần. Hắn có một cây cấp cao thiên không kỳ quang thuộc tính, xếp hạng thứ nhất trong kỳ bảng. Lúc ấy ta cũng được công nhận. Lúc ấy cũng được công nhận là một cây mạnh nhất trong tất cả cấp cao thiên không kỳ. Nhưng dù cho như thế thì thứ không kỳ kia cũng chỉ là có một chút linh trí của mình, nhưng cũng chỉ có giới hạn với có thể chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân tốt hơn mà thôi cũng không có bất kỳ trí tuệ gì, cũng không có bất kỳ năng lực suy tính gì. Cho nên cấp cam thiên không kỳ là tuyệt đối không có khả năng tự chủ để hóa thành nhân hình. Hơn nữa đứa bé kia đích thật là thân thể nhân loại có tìm đập có máu tươi chảy, là người hàng thật, giá thật. Thế nhưng là vừa rồi mấy lần sáng lên ánh cam lại hoàn toàn chính thức là khí tức của cấp cam thiên không kỳ, cho nên ta suy đoán hẳn là đứa nhỏ này đạt được sự tán thành của cây cấp cam thiên không kỳ kia. Cũng chính là cán thất diệu tức phong kỳ Đồng thời dung hợp Tô Ngộ Không giật mình Thế nhưng là đám phong nhân này lại là chuyện gì xảy ra Đến cùng là muốn lấy được đứa nhỏ này Hay là thương không kỳ trong thể nội của nó Lôi cửu thiên trầm mặc một chút rồi nói Vậy cũng chỉ có thể nhìn xem Sau khi chém giết kết thúc sẽ là cục diện như thế nào Nhưng mà Tô Ngộ Không cùng Lôi cửu thiên không biết là Giờ phút này toàn bộ bên trong tử phong hạp cốc Bất luận là thủ lĩnh phong linh Hay là số phong nhân còn lại Rồi hai tên cường giả thần cấp kia, toàn bộ cũng đều đang hướng về nơi này mà tới, hơn nữa tốc độ cũng là đang rất nhanh. Mấy con phong nhân chém giết càng ngày càng kịch liệt, có điều tư thái vây công lúc ban đầu lại trở nên càng ngày càng yếu. Dù xa ngoại trừ con phong nhân hình thể khổng lồ kia ra, bốn con phong nhân còn lại trí tuệ thật sự là có hạn. Trước khi bản năng nguyên thủy nhất không có bị triệt để kích hoạt, còn có thể bởi vì con phong nhân hình thể khổng lồ kia tính toán mà phẫn nộ, hình thành cục diện 4 đánh 1. Thế nhưng là theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, một chút linh trí còn sót lại của phòng nhân cũng bị dục vọng thồn phệ nguyên thủy nhất thay thế. Rốt cục khi con phòng nhân hình thể khổng lồ kia đem bàn tay của một con phòng nhân chặt đứt, đồng thời sau khi bàn tay này lập tức bị con phòng nhân bên cạnh mở miệng nuốt mất, thì thốt vệ đồng bạn thu hoạch được lực lượng trở thành ý niệm duy nhất của bốn con phòng nhân này. Thế là cục diện 4-1 rất nhanh lại biến thành 5 con phòng nhân hỗn chiến mà biến hóa như thế không thể nghi ngờ đối với con phong nhân hình thể khổng lồ kia lại là có lợi nhất. chậm rãi con phong nhân này bắt đầu rời khỏi vị trí chém giết. chậm yếu nhất, sau khi con phong nhân bị chém đứt bàn tay kia rồi lại bị chặn đứt một cái chân, thì phong nhân hình thể khổng lồ nhất đã hoàn toàn thoát ly khỏi trận chém giết này. mặc dù vẫn như cũ cùng bốn con phong nhân kia cuốn lại cùng nhau, nhưng cũng không có lao vào quá sâu. nó cũng không tiếp tục chủ động công kích. Chỉ là vừa tránh né công kích của bốn con phòng nhân kia ngẫu nhiên rơi xuống trên người nó, vừa tùy thời thôn vệ tay chân bị chém đứt. Sau một nén nhàng, con phong nhân bị chém đứt bàn tay kia rút cục bị một con phòng nhân khác, một thanh xé thành hai nửa. Sau đó ba con phòng nhân kia như bị điên, nhào về phía thi thể bị xe rách từng ngụm từng ngụm cắn nuốt. Có điều thân thể của phòng nhân cũng không phải là máu thịt, cho nên dù cho bị xe rách cũng không có cảnh tượng huyết nhục phun ra tung tóe. Nhưng là phong thực tính trùng quanh xác thực càng ngày càng cuồng bạo. Tiểu thất mặt không thay đổi ngồi ở trên cây nấm, ánh mắt bình tĩnh nhìn phong nhân chém giết. Không có bởi vì số lượng phong nhân tăng giảm mà có hoảng sợ gì. Cũng không có bởi vì chết một con phong nhân mà mừng thầm. Tựa hết thảy trước mắt cùng hắn cũng chẳng có chút quan hệ nào. Thi thể phong nhân bị thồn phệ không còn, ngay sau đó ba con phong nhân kia lần nữa bắt đầu chiến đấu. Lần này càng thêm điên cuồng ba con phong nhân cũng bắt đầu chỉ lo công kích đối phương mà triệt để từ bỏ phòng ngự. còn phong nhân hình thể khổng lồ kia triệt để rời khỏi vòng chiến, thế nhưng là cũng không có thật sự khoanh tay đứng nhìn. còn phong nhân này trí tuệ mặc dù hơn so với những âm mưu già đà mưu túc trí kia, nhưng ít ra cũng rõ ràng. một khi ba con phong nhân kia chém giết đến cuối cùng chỉ còn lại một con, như vậy sau khi thôn vẹn nhiều phong nhân như vậy Thì thực lực của con còn lại kia khẳng định vượt qua chính mình. Cho nên con phong nhân này bắt đầu ở ngoài vòng chiến, không ngừng tụ tập nguyên lực phong thuộc tính. Nó, nó là đang tính toán đợi ba con kia chém giết, đến lúc sau cùng, sẽ đột nhiên phát động công kích, đem ba con phong nhân nhất cử tiêu diệt. Tô Ngộ Không thần kinh bách chiến, liếc mắt liền nhìn ra ý định của con phong nhân hình thể khổng lồ kia. Lơ cử thiền cũng giống vậy ở trong lòng đáp lại Tô Ngộ Không nói. Không sai, cho nên chúng ta nhất định phải lúc trước khi nó phát động công kích, phá đi lần công kích này. Bằng không thì nó thồn phẹ nhiều phong nhân như vậy, chỉ sợ thực lực của nó, đều có thể thẳng bức đến bán thần. phong nhân cựu kỳ cảnh đã đủ khó chơi. Nếu là cấp bậc bán thần liền xem như là tà cũng thực sự không muốn đi đối phó. Tô Ngộ Không cũng không nói thêm gì nữa. Thứ hắn có thể nhìn ra được lôi cửu thiền tự nhiên cũng nhìn ra được. Mặc dù mình đã trải qua thần kinh bách chiến, nhưng những chiến đấu mà lôi cửu thiên đã trải qua cũng không thể ít so với mình. Cho nên mình nghĩ được lối cửu thiên hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Cứ như vậy trọn vẹn nửa cảnh giờ giữa sân liền chỉ còn lại ba con phòng nhân, bao gồm cả con hình thể to lớn kia. Có điều hai con phòng nhân khác nhìn hình thể mặc dù vẫn không bằng nó nhưng kích cỡ cũng chỉ là kém một chút. Bởi vậy hai con phòng nhân kia trên thực tế sức chiến đấu đã cùng con hình thể khổng lồ này, cũng không có gì khác biệt. Nếu như lúc này hai con phòng nhân kia có thể hợp tác, thì con phong nhân hình thể khổng lồ giữa tình huống một đối hai, cơ bản cũng rất khó có đường sống. Đáng tiếc phòng nhân dù sao linh trí có hạn, hai con phòng nhân này lướt mắt nhìn nhau, lại bắt đầu điên cuồng chém giết. Lại qua thời gian hai chén trà, khi con phòng nhân bắt đầu chia ra cao thấp, ngay khi hai con phòng nhân cũng bắt đầu chuẩn bị một kích cuối cùng quyết định sống chết, thì công kích của con phòng nhân hình thể khổng lồ rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Chỉ thấy con phòng nhân hình thể khổng lồ kia hai tay kéo lấy một Long Quyển Phong cỡ nhỏ cao ba thước. Long Quyển Phong hiện lên hỏa hồng sắc, nhìn từ xa cực kỳ giống hai đoàn hỏa diễm quấn lấy nhau. Con phòng nhân hình thể khổng lồ phát ra một tiếng kêu quái dị, bỗng nhiên đem Long Quyển Phong trên hai cánh tay hợp lại cùng nhau, sau đó hướng về hai con phòng nhân tiêu hào khá lớn kia văng ra ngoài. Ngày tại lúc này, cử lô chính pháp Đại Uy Lôi cửu thiền hét lên được một nửa lại im bạt dừng lại. Đồng thời nguyên lực lôi thục tính đã dừng lên, đồng thời quán chú đến toàn thân tô ngộ không kia trong nháy mắt như là băng tuyết tàn rã tiêu tán. Lôi cửu thiền cũng giống vậy đã chuẩn bị một chiêu rất lâu, lại bị chính hắn gắng gượng thu hồi lại. Mặc dù lôi cửu thiền rất khéo léo đem lực lượng đều hóa giải, nhưng đột nhiên rút chiều, đặc biệt là một chiêu chuẩn bị đã lâu, quy lực đủ để trọng thương con phòng nhân hình thể khổng lồ kia. Vẫn là làm cho thân thể Tô Ngộ Không nhận lấy lực phản chấn. Bát hoang hào kiềm kỳ trong nháy mắt hóa thành bát hoang kỳ khải bọc ở trên thân. nên mới miễn cưỡng chống lại, nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Tiền bối làm sao vậy? Vì sao đột nhiên rút chiêu? Lôi cửu tiền cũng không trả lời Tô Ngộ Không, mà là lấy lôi thần lệnh trong ngực ra, đem nó giá nở chán. Tô Ngộ Không cũng cảm giác được một loại cảm giác rất mông lung truyền đến. Sau đó hắn liền phát hiện nguyên thức của Lôi Cửu Thiên cũng biến thành hoàn toàn mông lung. Có phàm nhân cấp bậc bán thần hơn nữa tao vừa rồi cảm giác được nguyên thức của cường giả thần cấp, còn có không chỉ có một người. Tô Ngộ không giật nảy mình, thần cấp, tới phong hợp cốc này còn có thần cấp khác nữa sao? Là phong nhân thần cấp ư? Lôi Cửu Thiên phủ nhận nói, không phải, phong nhân chỉ có cấp bậc bán thần cũng đã đến hai cỗ nguyên thức thần cấp kia là nhân loại, hẳn là thần cấp của khung chi thế giới. Lần này thực sự phiền toái, bọn hắn cũng hẳn là hướng về phía cam kỳ mà tới. Tôn Ngộ không trong lòng cảm giác nặng nề, vốn chỉ là đối phó phòng nhân đã rất khó giải quyết, hiện tại không chỉ là phòng nhân cửu kỳ cảnh, thậm chí còn cả cấp bậc bán thần. Đương nhiên nếu như chỉ có phòng nhân cấp bậc bán thần thì bằng vào thực lực của lôi cửu thiền vẫn còn có cơ hội, nhưng bây giờ hai thiên cường giả thần cấp, chết để xóa bỏ tất cả cơ hội của Tôn Ngộ không. Liền xem như bản tôn của lôi cửu thiên ở chỗ này cũng không dám càm đoàn có thể ở trong tay hai tên cường giả thần cấp, lồng tóc không hao tổn mà cướp đi một cây cam kỳ. Vậy làm sao bây giờ tiên bối? Chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Lôi cửu thiên thanh âm ngừng một chút rồi nói. Lôi thần lệnh có thể giúp chúng ta chế tạo một vách bình phong ngăn cách thế giới, để chúng ta cũng không chỉ thế giới triệt để cách ly. Liền xem như nguyên thức của cường giả thần cấp cũng không thể phát hiện. Có điều không cách nào duy trì thời gian quá lâu. Hơn nữa một khi ngăn cách, bên ngoài không cách nào cảm giác được bên trong. Ta cũng giống vậy, không cách nào cảm giác được tình huống bên ngoài. Cho nên... Tông ngộ không cũng không đần, trái lại cực kỳ thông minh, liền lập tức lĩnh ngộ ý của lôi cửu thiền, nhận lấy lôi cửu thiền lôi cửu thiền, cử thiền liền nói. Cho nên liền cần dùng mắt thường để xem ư. Đúng vậy, hơn nữa vì an toàn ta nhất định phải triệt để ấn nấp, tiếp xuống chứ có thể dựa vào người. Bằng không thì một khi bị hai tên cường giả thần cấp kia phát giác được sự tồn tại của ta... Hiệu quả khó mà lường. Đương nhiên, nếu như người thật sự gặp công kích chí mạng, ta cũng sẽ xuất thủ. Nhưng lúc đó ta cũng chỉ có thể dùng hết tất cả để mang người rời khỏi. Đúng rồi, nếu như tình huống nguy cấp, không được tiết kiệm, trực tiếp triệu hồi ra một đạo phần thần cuối cùng. Nói xong, lôi cụ thiên căn bản là không có cho Tô Ngộ Không trả lời. Tất cả khí tức trong nháy mắt biến mất, toàn bộ ấn nấp vào bên trong lôi thần lệnh. Thậm chí ngay cả một tiền nguyên thức đều không có lưu lại trong thể nội Tô không. Cũng chính vì vậy Tô Ngộ Không rất rõ ràng cảm nhận được nguy cơ của tình huống lần này. Không có lực lượng của lôi cử thiền duy trì, Tô Ngộ Không cũng không có cách tiếp tục đợi ở dưới đất. Liền chui ra khỏi mặt đất, có điều cũng không có ngốc đứng đấy mà là khom người, thừa dịp khi ba con phòng nhân kia toàn bộ sừng sốt chạy theo phía dưới cái cây nấm lớn kia. Có kinh nghiệm đã gặp lúc trước nên Tô Ngộ Không cũng không có đụng chạm mà là đi tới chỗ mặt đất bị lõm bên cạnh cây nấm, trực tiếp nằm xuống. Đồng thời trên mặt đất lấy ít đất chùm lên trên người mình Giờ khắc này tôi ngộ không vô cùng hoài niệm 72 phép biến hóa trước kia của mình Chỉ nhất từ khi đi tới thường khủng thế giới 72 biến liền mất linh Bất luận như thế nào đều không thể thi triển Chuyện này khiến tôi ngộ không liền phiền muộn một đoạn thời gian rất dài Ngày khi tôi ngộ không vừa nằm sấp xuống Một bóng người màu vàng chống rỗng xuất hiện Bóng người màu vàng ống này vừa xuất hiện Tôi ngộ không liền cảm nhận được vũ quý y hấp cực lớn mà ba con phong nhân kia đã ngây người khi nhìn thấy bóng người màu vàng áo này, đồng thời hai hai tay của cả ba con phong nhân toàn bộ đều bị chặt đứt. bóng người màu vàng áo này cũng không phải là nhân loại, cũng là phong nhân, hơn nữa chính là con phong nhân cấp bậc bán thần, mà trước đó lôi cửu thiền đã nói tới, cũng là con phong nhân có thực lực mạnh nhất ở bên trong tử phòng hạp cốc, phong nhân cấp bậc bán thần này vừa xuất hiện, không khí trong sân lập tức liền trở nên khẩn trương. Ba con phong nhân còn lại hai tay bị chém đứt, thế nhưng ngay cả làm sao bị chém đứt cũng không biết. Sau khi thấy thân ảnh vàng ống này xuất hiện, hai con phòng nhân kia cơ hội là lập tức liền muốn nhào tới, nhưng động tác lao ra và mới bắt đầu, thân hình hai người liền trực tiếp cứng ngắc lại. Ở giữa các phòng nhân cũng không có cấp bậc phần chia rõ ràng, nhưng phong nhân thực lực cường đại vẫn có thể chấn nhiếp rất mạnh cho phòng nhân thực lực yếu hơn. Hiện tại chính là như vậy, cái thân ảnh kiếm sắc mang y hiếp quá mạnh cho ba con phòng nhân. Đến mức dục vọng thôn phệ, nguyền thủy, vốn đã chiếm cứ tất cả tâm trí đều bị áp chế xuống. Thân ảnh vàng óng khoát tay, sáu cái tay cụt liền bay đến trước mặt, tiện tay cầm lấy một cái tay cụt mở miệng rộng ra liền cắn. Đơn giản tựa như là nhân loại đang ăn cây mía, mấy ngụm liền đem một cái tay cụt ăn đi sạch sẽ. Ba con phòng nhiên kia hiển nhiên mười phần phẫn nộ, đặc biệt là con hình thể khổng lồ kia, lúc đầu đã nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần công kích của mình phát ra hai thằng ngu kia tất nhiên sẽ bị giết chết. Sau khi thuần vệ hai con kia thực lực của mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, thế nhưng là hết thảy đều bị cái con phòng nhân kim sắc này phá hủy, thậm chí còn chặt đứt hai cánh tay của mình. Mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng ba con phòng nhân ai cũng không hề động, bởi vì trí tuệ có hạn của bọn hắn rất rõ ràng nói cho bọn hắn, một kỳ động thì tất nhiên sẽ trong nháy mắt tử vong. Phòng nhân kim sắc không tiếp tục để ý tới ba con phòng nhân cuột tay kia. Mà là quay người ngẩn đầu, đem ánh mắt tập trung đến trên thần tiểu thiết, đang ngồi trên cây nấm Cảm nhận được ánh mắt cùng lực uy hiếp kinh khủng của con phòng nhân kim sắc, tiểu thất cũng chậm chậm đứng lên Người chính là kẻ mạnh nhất Thanh ông kiểu tiểu thất như cũ không nghe ra có cái gì dị động Còn phong nhân kim sắc vậy mà nghe hiểu ý của tiểu thất, liếc qua ba con phong nhân cuột tay được đứng thẳng bất động nhẹ gật đầu Người đã đạt tới yêu cầu Phong nhân kim sắc lắc đầu sau đó kim quang lóe lên. Phong nhân kim sắc đã xuất hiện ở phía trên cây nấm to lớn cùng tiểu thất mặt đối mặt đứng đấy. Hình thể của phong nhân kim sắc có chút khổng lồ, chừng hai trượng. Còn tiểu thất vốn là một tiểu hài tử không sai biệt lắm chỉ đứng tới đầu gối phong nhân, nhưng hai người vẫn cứ như vậy mặt đối mặt. Về mặt khí thế đến xem thì lại là thế lực ngang nhau. Phong nhân kim sắc muốn đưa tay đụng vào tiểu thất nhưng trước người tiểu thất quang mang màu cam lóe lên. Một tầng ánh sáng màu cam xuất hiện ở giữa hai người. Phòng nhân kiểm sắc duỗi ra tay hóa thành quyền, đối với tầng ánh sáng màu cam liền đập xuống. Thế nhưng là một quyền này cũng không có đem tầng ánh sáng đập ra, nhưng phòng nhân kiểm sắc cũng không giống như tiền trước đó bị bắn ra như thế. Thư tay về phòng nhân kiểm sắc nhảy xuống mặt đất đi tới ba con phòng nhân cuột tay kia. Rất rõ ràng phòng nhân kiểm sắc biết thực lực của mình còn chưa đủ, còn cần tiếp tục thồn phệ. Mà chỉ thôn phệ ba con phòng nhân trước mắt này hẳn là còn kém không nhiều lắm. Ba con phòng nhân kia nhìn lấy phòng nhân kiếm sắc đi tới, vậy mà cùng một thời gian lựa chọn hành vi giống nhau, xoay người chạy. Rốt cục vẫn là khắc vọng sinh tồn, vẫn chiến thắng tất cả. Ba con phòng nhân hóa thành ba ngọn gió màu xanh, trong nháy mắt biến mất. Thế nhưng là con phòng nhân kiếm sắc cũng không có biểu hiện, có bao nhiêu bối rối. Nhìn lấy ba con kia đi ba hướng hoàn toàn khác biệt, phòng nhân kiếm sắc bỗng nhiên đưa tay chỉ lên bầu trời. Sau đó từ phòng nhận kim sắc bắn ra một vệt kim quang, giữa không trùng kim quang hội tụ thành một cái hình cầu kim sắc. Ngay sau đó hình cầu kim sắc bỗng nhiên tách ra kim quang chói mắt, nếu không phải Tôn Ngộ Không kịp thời để ánh mắt tránh đi, kim quang này liền đã chọc mù hai mắt của hắn. Có điều Tôn Ngộ Không vẫn là hoảng sợ phát hiện, hình cầu kim sắc vậy mà tràn đầy quang thuộc tính, đây quả thực là một mặt trời cỡ nhỏ phong nhân kiểm sắc trực tiếp chui vào bên trong mặt trời nhỏ, sau đó mặt trời nhỏ này liền đối với ba phương hướng khác nhau, bắn ra ba đạo kim quang. khi kim quang thu hồi, trên kim quang cuối cùng phân biệt treo thêm một con phong nhân. mặt trời nhỏ chậm rãi rơi xuống đất, ba con phong nhân bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, chết rồi. ba con phong nhân cứ thế mà chết đi. ba con phong nhân cửu khải cảnh, vậy mà chỉ một chiều cũng không có kịp ngăn trở liền chết. Phòng nhân cấp bậc bán thần này thực lực vậy mà cường hoành đến như thế. Hiện tại tôi ngộ không cũng bắt đầu cảm thấy. Chỉ sợ phần thần lôi cửu thiền nếu là thật sự cùng con phòng nhân cấp bậc bán thần này chiến đấu, phần thắng chỉ e cũng không có cao hơn năm thành. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, một con phòng nhân liền bị chuột vào trong tay. Sau đó phòng nhân kiểm sát liền bắt đầu mở miệng cắn. Chỉ là nhai mấy lần liền đem con phòng nhân kia ăn sạch sẽ. Sau đó lại là một chảo, con phong nhân hình thể khổng lồ kia bị chuột trong tay. ngay khi phong nhân kim sắc mở miệng chuẩn bị cắn qua thì con phong nhân hình thể khổng lồ kia đột nhiên mở mắt. Bàn tay vốn là bị đoạn mất đã lần nữa mọc ra, đồng thời biến thành màu sắc đen nhánh. Bàn tay hóa thành trường đào đối với ngực của con phong nhân kim sắc liền đâm tới. Một kích này ngoại trừ phong thuộc tính áp suất cực độ lại còn mang theo một chút lực lượng ám thuộc tính. Hiện tại con phòng nhân hình thể khổng lồ này cũng có tất xác kỹ của mình, mặc dù không bằng phòng nhân kiểm sắc nhưng cũng không tính là yếu. Bàn tay đen nhánh trực tiếp cắm vào ngực con phòng nhân kiểm sát, động tác của con phòng nhân kiểm sát lập tức liền dừng lại. Còn phòng nhân thân hình khổng lồ trong lòng vui mừng, một kích của mình đã trúng, liền xem như tên này là cấp bậc bán thần thì cũng tuyệt đối phải bị thương nặng. Có cơ hội, mình tuyệt đối có cơ hội. Thế nhưng là sau một khắc con phong nhân thân hình khổng lồ liền choáng váng. Bàn tay đâm vào lồng ngực con phong nhân kiếm sắc lần nữa bị đoạn mất. Bàn tay tràn ngập ám thực tính cứ như vậy bị thân thể của con phong nhân kiếm sắc hấp thu thốn phệ. Không đợi con phong nhân hình thể khổng lồ rõ ràng là đã xem xảy ra chuyện gì. Con phong nhân kiếm sắc mở ra miệng rộng trực tiếp đem hơn nửa thân thể một ngụm cho cắn nuốt mất. Chỉ là nhai nhai nhấm nuốt mấy lần liền nuốt xuống. Con phong nhân kia chỉ còn lại nửa người tự nhiên chết không thể chết lại. Lại là mấy ngụm liền bị con phong nhân kim sắc triệt để thôn vệ Còn một con phong nhân cuối cùng tự nhiên cũng khó thoát khỏi vận hạn Rất nhanh liền được phong nhân kim sắc nuốt ăn không còn một mảnh Sau khi thôn vệ hết bà con phong nhân hình thể của con phong nhân kim sắc đã to lớn hơn Không chỉ có như thế ngũ quan của nó cũng bắt đầu càng thêm thanh tẩy Ngoại trừ hai mắt vẫn có chút mơ hồ Chỗ còn lại đều đã cùng người thật không khác gì lắm Phòng nhân kiểm sát hài lòng nhìn thân thể của mình một chút, cuối cùng chậm rãi hướng tới cây cây nấm to lớn. Khi đi đến phía dưới cây nấm vừa mới chuẩn bị nhảy lên bỗng nhiên dừng lại, sau đó ánh mắt bắt đầu tìm kiếm ở phía dưới cây nấm. Thấy cảnh này tôi ngộ không lập tức liền ngừng lại hô hấp, chẳng lẽ lại bị phát hiện rồi sao? Không phải nói thế giới mà lôi thần lệnh ngăn cách ngay cả cường giả thần cấp đều không thể phát giác được ư. Tôi ngộ không rất muốn cho mình tin tưởng là con phòng nhân kiểm sát kia là chỉ là cảm giác sai Nhưng theo phòng nhân kiểm sát càng đi càng gần Tôi ngộ không biết có những phòng nhân kiểm sát không có trực tiếp phát hiện ra mình Cũng khẳng định phát giác được có gì không đúng Làm sao bây giờ phải chạy ư Không, không thể Ngay cả ba con phong nhân kia đều chạy không thoát Với chút thực lực ấy của mình thì càng không thể nào Làm sao bây giờ Chẳng lẽ đánh thức lôi cửu thiên ư Chỉ còn một biện pháp Nếu như Lô Cửu Thiên không tỉnh lại, vậy mình tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là, thế nhưng là một khi Lô Cửu Thiên tỉnh lại thì hai người cũng chỉ có thể chạy trốn, vậy thì lại phải bỏ lại thất diệu tức phòng kỳ. Ngày khi nội tâm của Tô Ngộ Không đang do dự, phòng nhân kim sát đứng vững ở vị phía phía trước Tô Ngộ Không khoảng hai trượng, Sau đó bắt đầu chuyển đầu, liếc về phía trước mặt, có điều khí tức của Tô Ngộ Không đích thật là bị triệt để ngăn cách. Hơn nữa cả người cũng bị trồn dưới đất. Nếu như không đem đất đẩy ra, chỉ nhìn bề ngoài cũng không dễ dàng phát hiện như vậy. Hơn nữa, phòng nhân kiểm sát kỳ thật cũng không có thể cảm nhận khí tức của Tô Ngộ không, sở dĩ đi tới, là bởi vì nó đã nhận ra một loại ý niệm, một loại ý niệm muốn cùng mình trành đoàn, thất diệu tức phong kỳ. Chỉ là vị trí của ý niệm này quá mơ hồ, hắn không có cách nào đánh giá cụ thể ra vị trí. Cho nên sau khi quét mắt vài vòng không có phát giác, phòng nhân kiểm sắc liền mất kiên trì. Đã tìm không thấy vậy liền đem tất cả vùng này đều hủy đi là tốt nhất, chỉ cần đứa bé kia còn thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nghĩ tới đây phòng nhân kim sắc nắm tay phải, trên nắm tay lần nữa sáng lên chim quang lóa mắt, nhắm ngay mặt đất trước mặt liền muốn một quyền đập xuống. Tô Ngộ không toàn thân đều đang run rẩy tay đã chộp vào phía trên lôi thần lệnh. Nếu như con phòng nhân kim sắc này thật sự phát động công kích, vậy mình cũng chỉ có thể để lôi cửu thiện tỉnh lại. Ngay tại lúc con phong nhân kim sắc một quyền sắp nện xuống, một thanh âm ở sau lưng nó vang lên. À, thật là cây nấm lớn, ta thích nhất là uống súp nấm. Thật tốt, thật tốt. Không cần tìm cầm tối nữa, con phong nhân kim sắc bỗng nhiên quay người liền thấy một nam một nữ, hai người đứng ở phía sau. Nữ thì dáng vẻ cực kỳ mỹ lệ, đùi thon dài tròn trịa tràn đầy sức hấp dẫn. Đương nhiên sự dụ hoặc này đối con phong nhân kim sắc là chẳng hề có tác dụng. Còn người nam tử kia nhìn tuổi không lớn lắm, đang nhìn lấy cây nấm lớn chảy nước miếng. Người tới không phải ai khác, chính là hai vị cường giả thần cấp của huyết nhà già cùng nhất yêu động. Ở sau lưng hai người này còn có hai đội nhân mã, mà làm cho Tô Ngộ Không trong nháy mắt trợt mở to chính là, hai đội nhân mã kia còn đang áp giải mấy người, mà những người này Tô Ngộ Không đều biết. Lộ nam tầm hoa hoa đường uyển, đường cầu và tiểu kiếm. Tin tức nốt, tin tức tốt duy nhất chính là mấy người lộ nam tầm cũng chưa chết. Mặc dù đều bị trói buộc nhưng tính mệnh đều không ngại. Tôn Ngộ Không càng thèm cố gắng làm cho khí tức của mình càng thêm yếu ớt. Đáng chết vốn cho rằng mấy người lộ nam tầm có thể thuận lợi đào tẩu. Như vậy chỉ có một mình mình coi như đánh không lại thì bằng vào lực lượng của lôi cửu thiên Để đào tẩu thì vẫn là có cơ hội. Nhưng bây giờ trừ vì mình thật có thể hung ác quyết tâm vứt bó tất cả mọi người, bằng không thì muốn trốn chạy là điều không thể nào. Cục diện đã hoàn toàn không bị khống chế, hơn nữa còn phát triển về phía bếp bát nhất. Lúc đầu một con phòng nhân cấp bậc bán thần liền đã rất khó đối phó, hiện tại lại tới hai tên thần cấp. Tôi ngộ không thật sự, đúng là bây giờ đã khóc không ra nước mắt. Phòng nhân kiểm sát cũng nhìn thấy những người này, đặc biệt là hai tên cầm đầu, cho hắn một loại uy hiếp cực độ, cho nên tự nhiên cũng liền từ bỏ tìm kiếm tôi ngộ không, mà là xoay người trên thần kiểm sắc gió bắt đầu xoay tròn, hiển nhiên là làm xong công việc chuẩn bị chiến đấu. Tì tì, chính là đứa bé phía trên kia sao? Xem ra trước đó cơn giả thần cấp kia sẽ đứt kết giới. Quả nhiên làm cho tiểu gia hỏa này sớm thức tỉnh. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Yêu tiền cung cầm trong tay một loại quả không biết tên vừa ăn vừa hướng đến Vũ Mị Nhi liền hỏi. Mặc dù con phong nhân kim sắc này là cấp bậc bán thần, nhưng yêu tiền cung cũng không có để vào mắt. Vũ Mị Nhi nhìn thấy tiểu thất bên trên cây nấm lại nhìn phong nhân kim sắc khí thế hùng hổ một chút cũng có chút phiền muộn. Chúng ta tới không phải lúc, sớm biết thế liền ăn điểm tâm rồi mới tới, được rồi, được rồi, trước hết quan sát một chút xem thực lực của phong nhân kim sắc này, hẳn là còn thiếu một chút. Yêu tiền cung nhẹ gật đầu, sau đó hai ba miếng liền đem quả trong tay ăn xong, sau đó đối với đám người đứng phía sau phất phất tay, cứ như vậy trực tiếp quay người đi, vũ mỹ nhi cũng không nhiều lời, cũng giống yêu tiền cung, quay người liền rời khỏi còn phòng nhân kìm sắc không biết là tình huống gì muốn động thủ nhưng lại bị chấn nhiếp bởi khí thế của hai thiên thần cấp lại không dám chờ này cũng chỉ đứng im tại chỗ mãi đến khi yêu tiên cung cùng vĩ mệnh nhì một đoàn người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt còn phòng nhân kim sắc mới thu hồi cơn gió lốc xung quanh thân thể lại nhìn một hồi phát hiện đám người kia hoàn toàn chính xác đã rời khỏi còn phòng nhân kim sắc lập tức quay người nhảy lên cây nấm lần nữa đứng ở trước mặt tiểu thất Một đoàn người đột nhiên xuất hiện, làm cho phòng nhân kim sắc cảm nhận được một sự uy hiếp cực lớn. Nhìn lấy tiểu thất, tiểu thất cũng nhìn lấy con phòng nhân kim sắc. phong nhân kim sắc đột nhiên đưa tay phải ra, toàn bộ tay phải biến thành thuần kim sắc tựa như là đúc bằng vàng ròng Trực tiếp đưa tay chụp tới tiểu thất, không có chút nào ngoài ý muốn. Tầng sáng màu cam lại xuất hiện lần nữa. Đem quyền của con phòng nhân kim sắc thuận lợi chặn lại, có điều nó cũng không hề từ bỏ. Cánh tay phải kim loại liều mạng được hướng về phía trước dò xét lúc này nhìn kỹ liền có thể phát hiện tầng sáng màu cam vậy mà không chỉ có một tầng mà là có tới 12 tầng cánh tay hoàng kim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang sẽ rách từng tầng từng tầng ánh sáng thế nhưng là khi đến tầng ánh sáng thứ 9 cánh tay hoàng kim phải dừng lại 8 tầng sáng phía trước đột phá rất thuận lợi thế nhưng là đến tầng sáng thứ 9 bất kể như thế nào cũng không đột phá vào được Phòng nhân kiểm sắc đơn giản tức, biến thở hồn hển liên tục gấm thét. Thế nhưng là tầng sáng thứ chín bất kể là như thế nào cũng vô pháp đột phá. Rốt cuộc con phòng nhân đành từ bỏ, hắn biết thực lực của mình còn chưa đủ. Giận dữ nhìn tiểu thất một chút, con phòng nhân quay người nhảy xuống khỏi cây nấm. Nhưng là không hề rời đi mà là đứng ở phía dưới cây nấm lặng lặng chờ đợi. Tông ngộ không thì là thở dài một hơi, bất kể nói thế nào nguy cơ vừa rồi của mình cũng xèn như hóa giải. Rất nhanh bắt đầu lại có những con phòng nhân khác tụ tập tới. Có là đơn độc mà đến cũng có hai ba con cùng đến. Ngoại trừ phong nhân còn có bảy tám con thủ lĩnh phòng linh cũng tụ tập. Có điều những con phong nhân hoặc là phòng linh này, mặc dù sau khi đến nơi mỗi một con đều là khí thế hùng hổ, nhưng cũng không có phát động công kích, mà là tất cả đều lặng lặng đứng vững, tất cả đều nhìn lấy con phòng nhân kìm sắc, hiển nhiên không phải bọn hắn không muốn chém giết, mà là bị chấn nhiếp vì uy áp của con phòng nhân kìm sắc không dám tùy tiện ra tay. Phòng nhân có thể đi tới đây đều đã có chí khôn nhất định ai cũng không muốn là người đầu tiên xuất thủ mà trở thành thứ bị vây công rốt cục phía dưới cây nấm to lớn ngoại trừ phong nhân kim sắc lại tụ tập tới 9 con phòng nhân cùng 5 con phong linh lại đợi thêm một khắc đồng hồ không có phòng nhân nào tới hết thảy 10 con phong nhân lại thêm 8 con thủ lĩnh phòng linh, toàn bộ tụ tập ở phía dưới cây nấm lớn phong nhân cùng các thủ lĩnh phòng linh đề phòng nhìn lẫn nhau đều không có người tiền phòng động thủ Còn phòng nhân kìm sắc cũng sẽ không muốn ra tay, tình trạng hiện tại cũng vượt ra khỏi dự đoán của con phòng nhân kiềm sắc, vốn là nó chỉ muốn đợi nơi này lại tụ họp thêm ba con phòng nhân liên động thủ công kích. Dựa theo hắn tính ra, mỗi lần thôn phệ một con phòng nhân liền có thể phá vỡ một tầng sáng, cho nên hắn chỉ cần lại thôn phệ thêm ba con phòng nhân, cũng đủ để phá vỡ tất cả màn sáng đạt được đứa bé kia. Thế nhưng là phòng nhân cũng không phải đơn độc đến đây. Con thứ ba thứ tư cùng con thứ năm là cùng đi. Một chút liền từ hai con biến thành năm con. Hơn nữa tự hồ ba con kia vẫn là quen biết. Ba con phong nhân dựa dẫm vào lẫn nhau vậy mà quyết định liền thủ. Chuyện này làm cho con phong nhân kim sát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nó biết những phong nhân này cố nhiên là con mồi của mình. Nhưng cùng lúc những phong nhân này cũng nhất định đang mưu đồ để thôn phệ mình. Dù sao chỉ cần thôn phệ được mình thì đương đương với việc nuốt một lúc chín con phong nhân. Cho nên trong lúc nhất thời giữa sân vậy mà xuất hiện cục diện rằng cò với nhau lại không có người nào xuất thủ. Ngay khi còn phòng nhân kiểm sát quét mắt vào đám phòng nhân đông đảo chọn lựa mục tiêu thứ nhất để hạ thủ, thì bên trên cây nấm, cây nấm lớn, tiểu thất bỗng nhiên đứng lên, đi đến bờ của cây nấm lớn, sau đó tay phải trực tiếp bỗng nhiên xẹt qua cổ tay trái, thì lập tức một vệt máu tươi liền chảy ra. Máu tươi xuất hiện trong nháy mắt, dưới đáy tất cả phong nhân lập tức liền toàn bộ điên cuồng bao gồm cả con phong nhân kìm sắc kia. Máu của tiểu thất đối với bọn hắn mà nói chính là một thứ dụ hoặc không cách nào có thể kháng cự. Tất cả phong nhân cùng phong linh toàn bộ nhà về phía máu tươi giữa không trung. Tiểu thất ở trên người giật xuống một đầu vải rách đưa vào cổ tay cuốn lại, trực tiếp ngồi xuống tại chỗ. Mà phía dưới chiến đấu trực tiếp biến thành hỗn chiến điên cuồng cực độ. Tất cả phong nhân cùng phong linh đều triệt để đã mất đi lý trí. Vừa mới bắt đầu tranh đoạt huyết dịch của Tiểu Thất, sau khi huyết dịch được mấy con phong nhân cường trắng thôn phệ, liền quay ngược lại công kích mấy con đang thôn phệ huyết dịch của Tiểu Thất. Nhìn lấy một màn này, Tiểu Thất vốn là một mặt không biểu tình, dần dần có thêm một vòng trào phúng. Tiểu Thất rất rõ ràng, chuyện sắp xảy ra kế tiếp khi chém giết đình chỉ. Giữa sân sẽ chỉ còn lại một con phong nhân. Mà con phong nhân này sẽ cường đại đến mức trước nay chưa từng có. Mười hai tầng sáng của mình sẽ tùy tiện sẽ mở, sau đó mình sẽ bị giết chết, món đồ dung hợp kia cũng sẽ được lấy ra, cuối cùng hoàn thành toàn bộ kế hoạch. Mình không muốn chết, thật sự không muốn chết, đặc biệt là khi, với m... đặc biệt là khi mới vừa quen được hai vị bằng hữu mới, làm cho tiểu thất liền nghĩ, đã liền vui sướng, tiểu thất thật sự không muốn chết, thế nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp gì khác. Lúc đầu, ở trước đó thật lâu mình nên đã chết rồi, có thể sống đến hiện tại, có thể quen biết tiểu kiếm cùng đường cầu, đây đã là ban ơn. Hơn nữa coi như mình cũng muốn nghĩ cách, cũng không có bất kỳ biện pháp gì. Một khắc khi mình phục sinh liền chú định mình sẽ lần nữa bị hủy diệt. Tiểu kỳ cảm ơn người, chỉ có điều ta quá yếu, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu thất không có nhận được bất kỳ chút gì đáp lại. Ở chỗ cách cuộc chiến này không xa, yêu tiên cung cùng Vũ Mị Nhi đứng sóng vai. Ánh mắt hai người đều nhìn về phương xa. Vũ Mị Nhi khẽ cười nói, đã chém giết, dự tính không bao lâu nữa liền có thể có kết quả. Chúng ta phải chuẩn bị xong, một hồi phải băng vào bản lĩnh của mình. Nếu người không đoạt được của tỷ tỷ, cũng không nên sinh ra tức giận đó nha. Nhiều tiền cung trong tay lại cầm một cái quả, ăn răng rắc giòn vàng, có điều con ngươi vẫn là nhìn chằm chằm vào nơi chiến đấu phương xa. Đương nhiên sự tình như thế này thì tất nhiên là băng vào bản lĩnh của mình có điều tỷ tỷ người cũng nghĩ kỹ sau khi làm xong thì sao bây giờ huyết nhà gia các người không sợ bị trả thù sao? làm sao lại không sợ? cho nên nếu như một hồi là ta may mắn có được trước tiền ta sẽ giấu đi một đoạn thời gian đám quái vật kia hẳn là cũng không thể lại vì một cây thương không kỳ mà tốn công tốn sức tìm kiếm ta để đợi người đây người cũng đã nghĩ kỹ đường lui chưa? yêu tiền cùng cười hắc hắc nói tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta chỉ cần nhất yêu động ta còn có một người sống ta liền không sợ coi như thương khung điện thế lực to lớn hơn nữa, cũng không thể đem tất cả người của nhất yêu động trải rộng toàn bộ khung chi thế giới đều chú sát. Có chuyện này ta vẫn muốn hỏi tí Hoa âm phường nữ nhân kia vì sao đột nhiên rút lui? Mặc dù thất diệu tức phong kỳ này thuộc tính không hợp với nàng ta, nhưng dù sao nó cũng là một cây cam kỳ, chữ chữ cửu, cũng không phải cấp cam thế khung kỳ bình thường có thể so sánh. Vũ Mỹ Nhi khẽ cười nói. Theo tin tức mà thám tử của huyết nhà già ta có được, hoa âm phường tự hồ gặp phải đại phiền toái, hơn nữa phiền lòng này tới rất đột nhiên, nữ nhân kia ngay cả triệu tập các thanh chủ cũng còn không kịp. Khi trong chúng ta có một người bên nào đó đạt được thất diệu tức phong kỳ, thì đã mở lên trường đầu của thời đại mới, về phần về sao sẽ phát triển như thế nào thì cũng không có một ai biết. Yêu tiền cùng nhẹ gật đầu do dự một chút, đối với mũ Vũ Mỹ Nhi nói. Vừa rồi tỷ tỷ, đối với ta đã không có giấu giếm, ta cũng có một tin tức muốn nói cho tỷ tỷ. Có điều tin tức này đến cùng có mấy thành là thật, ta cũng không xác định. Hôm qua, ta nhận được tin tức chín vị cường giả thần cấp ở thường trì thế giới đã trở về.